Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org. Chương 170. Lục Ảnh đi nổi giận. 2. Kiều An Hảo muốn tiến đến gần Lục Cẩn Niên một tí. Nhưng đến gần anh thì cô lại căng thẳng bất an.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 Kiều An Hảo, Lâm Thi Ý hơi nhíu mày nhưng vẫn cười như cũ, a một tiếng. Chị Thi Ý chỉ có thể ký tên cho em không? Cô gái trẻ lũi hối lấy ra một cuốn sổ nhỏ đưa tới trước mặt Lâm Thi Ý. Lâm Thi Ý liền đưa bút ký tên. Cô gái kia thấy thế vô cùng cao hứng, nói tạm biệt với Lâm Thi Ý sau đó nhanh chóng đuổi theo nhóm nhân viên đạo cụ đã đi xa. Lâm Thi Ý đứng tại chỗ không nhúc nhích cô chờ đến khi không thấy bóng sáng của nhóm nhân viên kia đâu nữa, lúc này mới đi đến chỗ bố trí bàn đu dây, sau đó quan sát một lượt, cuối cùng dừng lại, nhìn chầm chầm vào chiếc dây thừng đang buộc vào bàn đu dây, rồi lại hướng mắt thẳng lên xem xét. Ơi kiều an hảo đều thất bại, mà nay, ánh mắt Lâm Thi Ý biến đổi càng lúc càng lạnh lẽo, đến cuối cùng cô dùng sức mấp máy môi.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 hôn trộm 55 lần thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại quectudiochuyen.com -o, o g g chương một trăm bảy mươi ba lục ảnh đi nổi giận năm xích đu khi đạt đến điểm cao nhất thì sợi dây bất chợt bị đứt kiều an hảo mất thăng bằng nhìn không được thét lên cơ thể bị bị văng lên không trung rồi rơi tự do xuống mặt đất Đạo diễn trông thấy một màn này thông qua camera khuôn mặt tươi cười ngay lập tức co rút, một trận choáng váng ẩm tới khiến cho mọi phản ứng đình chỉ. Những người xung quanh hiện trường nghe tiếng hét chói tai của Kiều An Hảo tất cả liền nhìn về phía phim trường đang quay, sau đó đồng loạt đều ngẩn ngay tại chỗ. Ngay cả tống tương tư đang lười biếng dựa vào cây đại thụ nhịp nhịp chiếc điện thoại đời mới vơ u, v, q q sắm cũng bật thẳng người dậy.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 Kiều An Hảo nhắm tịt mắt, mái tóc hơi rối, người bất động, dường như đang ngất đi. Đáy mắt Lục Cẩn Niên thoáng hiện một tầng hoảng loạn, gương mặt tuấn dật tích tắc không có huyết sắc. Kiều An Hảo. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại qcpedu.truyen.org. Chương 174. Lục Ảnh đi nổi giận. 6 Kiều An Hảo nghe thấy tiếng của Lục Cẩn Niên, mi tâm hơi trao lại, sau đó mới ý thức được việc mình bị ngã xích đu mà không có tí đau đớn xác thịt nào, hóa ra là bên dưới có đệm người. Mà người này là... Lục Cẩn Niên! Anh xông tới cứu cô! Lập tức đáy lòng Kiều An Hảo dối thành một nùi. Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo vẫn nhắm mắt, không có bất kỳ phản ứng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 Cử động của ông cũng thức tỉnh người chung quanh, mọi người đều đổ xô về hiện trường. Đạo diễn trước hết đi tới trước mặt Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo. Ông cúi đầu nhìn thoáng qua Kiều An Hảo đang nhắm chặt mắt, vẻ mặt có chút bối rối mở miệng nói với Lục Cẩn Niên. Lục! Lục cái gì Lục? Lục Cẩn Niên bất chợt ngẩng đầu, đáy mắt lạnh lùng tràn đầy sắc nét tức giận, giọng điệu bén nhọn cắt đứt lời đạo diễn.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 Lục cẩn niên ném hai chữ lạnh lùng, rõ ràng, sau đó đổi tay lái, vòng xe lại, ra sức giẫm một chân lên chân ga, xe lại nhanh chóng lao vút ra khỏi tầm tú viên. Kiều An Hảo nhìn thấy xe lục cẩn niên nhanh chóng biến mất, mí mắt hơi buôn xuống che giấu sự mất mát trong đáy mắt, sau đó lại giống như không có chuyện gì xảy ra, nhợt nhạt nở nụ cười. Chúng ta đi vào thôi.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 Mặc dù cách một cú điện thoại đạo diễn vẫn bị sự im lặng của lục cẩn niên đè nén đến mức khó thở trên chán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi. Thật lâu lục cẩn niên mới nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu đã điều tra xong tự ông xử lý đi. Lục cẩn niên nói không rõ ràng tâm tình gì nhưng đạo diễn lại nghe được đáy lòng có chút trột dạ. Ông ta dùng giọng thương lượng cẩn thận nói.